các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có điểm xấu là cái gì? Vũ Trạch Du đam chiêu nhìn nàng một chút mới nói, anh nghe Long Điền phu nhân có nói qua, thầy tướng số có nói, Lôi Dương không thể ở gần nữ nhân có mạng xung khắc, chỉ cần chạm vào một cái bệnh tình sẽ chuyển biến xấu, đó là do số trời định không thể thay đổi. Hạ ý của anh là chỉ sợ em gái em là Phong Vân Vân kia là mạng xung khắc, cho nên cô ta mới ngồi cùng Lôi Dương một chút đã khiến cậu ấy phát bệnh. À làm sao có thể không thể nào Phong Linh theo bản năng phản bác Bởi vì nàng biết Phong Vân Vân Là mệnh chân mệnh của lôi dương Nếu nói là xung khắc Thì phải là em mới đúng Nghe vậy Vũ Trạch Dù chấp chấp mắt nhìn nàng một cái Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ Phong Linh lập tức trả lời Đương nhiên là anh Đó chẳng phải đúng sao Nếu mạng em là xung khắc Dương sẽ không phải tới tận hôm nay mới phát bệnh Hơn nữa cậu ấy còn có thể ngủ với em Còn có thể không sao sao? Phong Linh bị dọa giật mình theo bản năng lấy tay che che cổ. Trời ạ, vì quính cả lên nàng đã quên bôi phấn che đi những vết hồng này. Chắc là vân vân không nhìn thấy đi. Bằng không sẽ không hỏi là nàng cùng với lôi dương đã ngủ với nhau chưa? Đừng che. Trong xe rất sáng, có che cũng như không che. Từ lúc anh vừa mới bước vào nhà, nàng hướng anh khóc lóc hỏi han anh đã thấy rồi, hiện tại mới che, có thửa quá không? Anh là bác sĩ không phải là thầy tướng số. Ý tố là không có tin tưởng lời nói của anh sao, vội chặt dù khinh rát môi. Còn tưởng nàng là cô gái đơn giản, dễ bị lừa chứ. Không nghĩ đến thì ra cũng không có ngốc như vậy. Anh là bác sĩ thiên tài, em nghe Dương nói chưa, cho nên thân thể cậu ấy như thế nào anh là người nắm rõ nhất. Còn nữa, sức khỏe của cậu ấy có nhiều chuyển biến tốt sau khi gặp em, quả là kỳ tích. Em chỉ cần nhớ kỹ để cho cậu ấy hoàn toàn rời xa nữ nhân sung khắc anh cam đoan không quá một năm cậu ấy sẽ khỏi bệnh nàng cảm thấy vũ trạch du mới là kỳ tích không là thần kỳ nói với nàng việc chỉ có thần tiên mới biết bác sĩ thiên tài phong hào là cái gì phải ban cho anh mỹ danh thần y mới đúng nếu điều anh nói là sự thật vậy nàng chẳng phải là có lý do danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh lôi dương sao rõ ràng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng giờ phút này nàng hy vọng tất cả những lời anh nói đều là sự thật Nàng mới chính là chân mệnh của lôi dương, cùng xấu chung với nàng, sức khỏe lôi dương sẽ tốt hơn. Phong Linh thu chân lên sofa, tựa cằm vào đầu gối, hai tay vòng lấy ôm chính mình. Nhìn mông lung ánh trăng ngoài cửa sổ, ngây ngốc. Bộ dạng gần người đầy ưu tư của nàng, không biết có người đang điền nhìn chằm chằm nàng từ lúc nào, hơi hơi khóe miệng, đem ảm đạm thoáng trong khóe mắt qua đi. Muốn nảy lên, bên miệng lãnh trào nhiệt phúng mà cắn nuốt. Đi ra ngoài cùng một người đàn ông lâu như vậy, trở về không có cao hứng, phần chấn cười trộm. Xem như là còn để mặt kẻ làm chồng như hắn có chút mặt mũi. Vốn đang nghĩ, nếu nàng trở về mà kỳ kể, kể, nói nói vui vẻ, nàng đi chơi như thế nào, hắn cũng sẽ ban tặng cho nàng một câu rằng em gái vân vân chăm sóc hắn dịu dàng lại xinh đẹp. May là không có xảy ra, khiến hắn vẫn bảo trì được phong độ. Vẫn để nàng tiếp tục ngẩn người, lôi dương đi vào trong bếp định rót nước. Phong Linh nghe thấy tiếng động, cả người trên sofa bật dậy chạy thẳng vào bếp, nhưng là vẫn không kịp thay hắn làm. Nàng nhìn trên tay hắn cốc nước đã sắp trào ra, trong hốc mắt lại nổi lên một trận lòng lanh nước. Trực trực, có như vậy đã thương tâm sao, nhà đầu. Thời dài, lôi giường đảo mắt đem cốc nước, lý thủy, đổ nước vào bình. Hắn đem bình nước đưa cho nàng, lang lang nhìn bình nước ngây người, ngực như có cái gì giật mạnh không rõ, trong khoảng thời gian ngắn không mở miệng được. Hắn xả môi cười Không phải em định rót nước giúp anh Vâng Nàng vui vẻ lập tức tiếp nhận bình nước rót vào cốc Hai tay nâng lên Vừa lòng nhìn hắn chậm rãi uống nước Nàng rót vào trong bụng Thật thỏa mãn cứ như vậy hầu hạ hắn cả đời Nàng cũng rất vui vẻ Lôi dương đột nhiên nhìn vào mắt nàng Nhìn hỏi Nếu không gả cho anh Em chắc hẳn sẽ nhận lời làm người yêu uông dương chứ Hả Phong Linh ngàn vạn lần không nghĩ tới Hắn lại đột nhiên nhắc tới chuyện này Cúi đầu không biết nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng Anh là anh họ Hắn chắc là bạn trai nhỏ Phong Linh bỗng dưng ngầng đầu Không phải như thế Lôi dương không chú ý đến nàng Đầu ngón tay thon dài mân mê chiếc cốc lại nói Bởi vì anh là nguyên nhân làm cho sự tình diễn ra như thế này Anh thực sự xin lỗi Em nói không phải là như thế Vậy là như thế nào Ngữ khí vẫn bình tĩnh Trong mắt Lôi Dương lại hiện lên một chút sắc bén tâm tư, nhìn chằm chằm vào sâu trong mắt nàng. Lòng của nàng đau quá, đau đến sắp không thể thở. Em nghĩ là anh không muốn mọi người biết em là vợ của anh. Nguyên nhân nào khiến em cho rằng như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại audio.net